Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Hiện tại Lý Kỳ cũng rất hối hận. Lúc đó hắn mới tới Bắc Tống, sao biết nhiều cấm kỵ như vậy, đúng là tự gây nghiệp không thể sống. Liền thở dài nói: "Không sai, chuyện này đúng là lỗi của ta. Ngươi muốn giết ta, ta sẽ không tránh ngươi. Đây đều là do ta gieo gió gặt bão." Dù trong lòng có ngàn vạn lý do mắng Tống Huy Tôn là hôn quân, nhưng đối diện với dân chúng của xã hội phong kiến này, mặc kệ lý do gì, mắng hoàng thượng đã là sai rồi, cho nên hắn cũng không muốn giải thích thêm nữa. Nếu lại vì tức giận mà nói ra lời đại nghịch bất đạo gì, chỉ sợ còn liên lụy tới tần phu nhân và đám người Ngô Đại Thúc. Triệu Tỉnh cười lạnh, hiện tại mới nhận lầm thì đã chậm. Ta biết." Lý Kỳ gật đầu. "Tuy nhiên, ta hy vọng trước khi ta chết, ngươi có thể giúp ta một chuyện nhỏ." "Chuyện gì?" "Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giao bí phương của Thiên hạ Vô Song và lẩu cho đông chủ của Tây Tiên cư lạc tầng phu nhân." Lông mày đen của Triệu Tĩnh khẽ nhăn. "Rượu Thiên hạ Vô Song kia đúng là do ngươi nhường." "Điều này không quan trọng. Ngươi chỉ cần nói ngươi nguyện ý hay không là được." Lý Kỳ có chút không kiên nhận đáp. Triệu Tĩnh thản nhiên nói: "Cho ta một lý do ta giúp ngươi." Lý Kỳ thở dài, "Hiện tại vận mệnh của bốn mươi người trong Tây Tiên Cư đều ở hai bí phương đó. Ta chết đi không có gì, dù sao ta cũng không thuộc về nơi này. Tuy nhiên những người kia đều là do ta dẫn tới, cho nên ta phải có trách nhiệm với bọn họ." Hai mắt Triệu Tỉnh hiện lên một tia phức tạp. Nghe nói những tiểu nhi kia trước kia đều là dân chạy nạn, là ngươi cứu tế bọn họ, để cho bọn họ tới Tây Tiên Cư làm tiểu nhị. Việc này có thật hay không? Lý Kỳ lắc đầu đáp, "Ta không vĩ đại như lời ngươi nói, ta cũng không cứu tế bọn họ, ta chỉ cho bọn họ một cơ hội." Nói chính xác hơn đây là một giao dịch mà đôi bên đều có lợi. Người này quả nhiên là quái nhân. Có lúc thì nói ba hoa chích chòe, có lúc thì giống như một người trung thực. Thật không biết đâu mới là bộ mặt thật của hắn. Triệu Tỉnh trầm mặt một lúc vổng thu lại kiếm. Lý Kỳ thấy vậy, không có chút vui sướng nào mà buồn bực nói: "Triệu cô nương, ngươi lại diễn trò gì vậy, đừng đồ ta được không?" Ngươi có biết mỗi lần ngươi rút kiếm, ta lại bị giảm thọ vài năm không? Triệu Tỉnh mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi rất muốn ta ghét ngươi? Đương nhiên là không muốn. Lý Kỳ lắc đầu, lại nói: "Nhưng ta càng không muốn, thỉnh thoảng lại bị ngươi dùng kiếm đe dọa. Ngươi muốn ghét thì lập tức ghét đi. Nếu không ghét thì cũng phải nói một câu rõ ràng." Ta là người nhát gan, không chịu được lang quanh lăng lại như vậy." Triệu Tĩnh không để ý tới hắn, nhặt vỏ kiếm lên, đút kiếm vào vỏ, nói: "Bởi vì ngươi đã giúp đỡ những dân chạy nạn kia, nên ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu lần sau ta nghe thấy ngươi nói những lời đại nghịch bất đạo gì, vậy thì đừng trách ta vô tình." Lý Kỳ sững sốc nửa ngày, không thể tưởng tượng nổi hỏi: Áp triệu cô nương tại hạ là người ngu dốt. Cô nương có thể nói rõ ràng hơn một chút. Rốt cuộc cô nương có còn định giết tại hạ không? Triệu Tỉnh cười một tiếng, đáp: "Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng." Yes. Lý Kỳ cực kỳ hưng phấn vung hai nắm đấm lên. Trong lòng Rốt cuộc buông lỏng, cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết thực con mẹ nó sướng. Vội vỗ ngực cam đoan Cô nương cứ yên tâm Làm mọi người công dân tốt Tại hạ sẽ không phạm sai lầm giống nhau Sau này tại hạ chỉ nói những lời ca tụm công đức Của Hoàng thượng lão nương Hơn A Nương Gơn Y A Triệu tỉnh nghe hắn nói một tráng những từ cổ quái khó hiểu Cộng thêm dáng vẽ hương phấn kia Không khỏi cười khúc khiết thì ra ngươi vẫn rất sợ chết. Tại ha chưa bao giờ nói qua tại hạ không sợ chết. Lý Kỳ cải lại. Đúng lúc này, ngoài vườn chợt vang lên tiếng của Trần A. A Nam. Lý ca, Lý ca. Không tới một lúc Trần A. A Nam vội vàng chạy tới. Vừa thấy Lý Kỳ, liền kêu lên. "Uy, Lý ca, thì ra huynh ở đây. Ngô trưởng quầy chính đang tìm huynh khắp nơi." Tìm ta có chuyện gì à? A, cũng không có chuyện gì. Chỉ là Ngô trưởng quầy thấy huynh đi lâu rồi mà chưa về, cho nên mới bảo đệ đi tìm huynh. Trần A Nam vừa nói, ánh mắt vừa nhìn sang Triệu Tỉnh. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, đáp: "A Nam, vị Triệu Câm, ơ, Câm, ơ, Nam, gã tử này là bạn tốt của ta." Trần A Nam nao nao, vội vàng hành lễ. Trần A nam bá kiến Triệu công tử. Triệu Tỉnh gật đầu, "Ừ, một tiếng." "Đúng rồi, không biết Triệu công tử đã ăn cơm trưa chưa?" Triệu Tỉnh hơi sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Vừa rồi nàng tới sớm hơn người đánh cá kia chỉ một lúc, mới nhắm nháp qua rượu Thiên Hà vô xong mà thôi. Trùng hợp tại hạ cũng chưa ăn. Không bằng hôm nay tại hạ làm chủ, mời Triệu huynh một bữa cơm rau dưa. Mong rằng Triệu huynh nể mặt. Lý Kỳ chắp tay cười nói, "Triệu Tĩnh hơi do dự rồi mới gật đầu. Cũng được. A Nam, ngươi lập tức đi vào phòng bếp lấy cho ta một nồi lẩu yên êm và một bầu rượu tuyệt thế vô song." Lý Kỳ lập tức phân phó. Lý Kỳ phân phó xong liền mời Triệu Tĩnh tới phòng của Ngô Phúc Vinh, bởi vì bình thường Ngô Phúc Vinh rất thích khi qua đêm ở cửa hàng. Cho nên phòng của ông ta đã đổi thành phòng nghỉ. Nói trắng ra, đây là chuẩn bị cho tần phu nhân. Đi vào phòng, Lý Kỳ rót cho Triệu Tĩnh một chén trà, sau đó ngồi đối diện với nàng. Đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận nhìn kỹ Triệu Tĩnh. Chỉ thấy da trắng trắng như tuyết, mi thanh một tú, mắt như thu thủy. Chỉ là trước ngực là đồng bằng, chưa được hoàn mỹ lắm. Tuy nhiên Lý Kỳ biết chỗ ấy chắc đã dùng thứ gì bao lại. Giờ đây Lý Kỳ rất muốn nói cho nàng biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự phát dục. Triệu Tĩnh thấy Lý Kỳ thẫn thờ nhìn mình, hai má ửng hồng, vừa thẹn vừa giận qué. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi. Lý Kỳ trả lời. Ngắm mỹ nữ là việc thiên kinh địa nghĩ. Hắn chưa từng thấy việc đó có gì không ổn. Ngươi Triệu Tĩnh đặt tay xuống vỏ kiếm. Mạt lại muốn giọ mình rồi. Lý Kỳ vội vàng giơ tay cản cáo. Vừa rồi ngươi đã nói chỉ cần ta không nói những lời đại nghịch bất đạo, ngươi sẽ không khó xử ta. Nói phải giữ lời chứ. Triệu Tĩnh cười một tiếng, nói: Vừa nãy ta chỉ nói không ghét ngươi. Nhưng nếu ngươi lại nhìn như vậy, ta sẽ mất mắt của ngươi. Đúng là nữ nhân độc ác. Rồi rồi, ngươi thắng ta không nhìn là được. Có người muốn ta xem ta còn chẳng thèm xem. Lý Kỳ cười ha hả, phụng trọng nhìn nàng. Thấy nàng lặng lẽ không đáp, liền cười hì hì. Đúng rồi, làm sao cô nương tìm được tại hạ? Hiện tại toàn thành đều đang bàn luận tối tiên cơ của các ngươi. Muốn tìm ngươi có gì là khó. Triệu Tĩnh khinh thường đáp. Biết ngay mà. Lý Kỳ bất đắc dĩ nói: Có câu rất hay, người sợ nỗi danh, heo sợ mập. Lời này thật chí lý. Triệu Tĩnh khinh bỉ nhìn hắn một cái, khẽ nói: Nếu không như vậy, chẳng phải ngươi càng thêm buồn bực. Ngươi mất nhiều sức lực như vậy, không phải vì muốn tối tiên cư dương danh lập vạn đó sao? Ủa nhìn không ra cô nàng này rất thông minh. Lý Kỳ cười hắc hắc. Điều này cũng đúng. Tuy nhiên, có vẻ như ngươi cũng có rất nhiều cừu nhân." Triệu Tỉnh cười thêm ý